Trạch Thiên Kiếp Miêu Nị Quyển 2 chương 125 loạn Từ hai nữ tử thượng V Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.xyz Giới luật đường trưởng lão kia mặt không chút thay đổi Nói mọi chuyện vấn hành không vấn tâm Thủ luật càng phải như thế Vô luận chữ môn ngài đánh giá chúng ta như thế nào căn cứ ly sơn môn quyền Thất gian đệ tử phải do giới luật đường thẩm vấn Bạch Thái tức giận nói hồng sư bá Nếu như mọi chuyện vấn hành không vấn tâm Vậy trừ việc tam sư huynh trước khi chết nhìn nàng một cái Tiểu sư đệ hắn có sai lầm gì chứ Hắn đến tột cùng đã làm gì Cần phải bị giới luật đường thẩm vấn Tiểu tùng cung nhìn hắn cười lạnh nói lương tiếu hiểu mặc dù chỉ nhìn nàng một cái Nhưng đã nói rõ ràng Lan tệ tử kia chính là chân hung cấu kết cùng ma tộc họa loạn Chu viên Mà tại chu viên cùng với bên ngoài chu viên Ít nhất mấy trăm ánh mắt thấy rất rõ ràng Thấp sang cùng lan tể tự kia ấp ớp ơm ơm Tình tình tứ tứ Giữa bọn họ có quan hệ như thế nào? Tuyệt đại đa số đều không rõ ràng lắm Ý tứ trong những lời này của tiểu tùng cung trưởng lão Mọi người biết thân thế của thất gian lại vẻ mặt đột biến Không đợi những người này lên tiếng ngăn cản Tiểu tùng cung quát lên thất gian nàng là con gái ruột của tiểu sư thuốc Chư phong vang tiếng xôn xao Nàng thân là nữ tử Lại cùng một tên lang tộc yêu nhân câu kết làm vậy Lại còn gia thịt kề nhau Nàng còn có xấu hổ hay không Đưa danh dự ly sơn ta đặt ở chỗ nào Giới luật đường tại sao không thể thẩm nàng Tiểu tùng cung thanh âm hàng lãnh mà tràn đầy ác ý quanh quận đỉnh núi Đồng thời thông qua dẫn âm trận pháp ven lên trên những ngọn núi khác Trong lúc nhất thời, chư phong yên tĩnh không tiếng động. Lê Sơn các đệ tử khiếp sợ không cách nào nói thành lời. Tiểu sư đệ thất sang, lại là con gái. Hơn nữa còn là, con gái ruột của sư thuốc tổ. Những chuyện này có thật không? Tiểu Tùng Cung quan sát ánh mắt trưởng môn. Dễ cập nói nếu như nàng không phải là con gái của tiểu sư thuốc Ngươi như thế nào đối với nàng sụn áo như thế Nàng muốn thế nào Ngươi liền cho nàng cái đó Hàng thực mấy người bọn hắn có từng có đại ngộ như vậy Ngay cả thu sơn Ngươi đối với hắn có tốt bằng đối với thất gian không Ngươi cho rằng ta không biết sao Ngươi ngay cả chức trưởng môn cũng muốn truyền cho nàng Nghe lời này, Lê Sơn Chư Phong đệ tử càng thêm giật mình Bạch Thái thực sự gấp gáp Muốn nói vài lời, lại bị trưởng môn ngăn cản Trưởng môn nhìn Tiểu Tùng Cung lắc đầu Trên mặt toát ra rễu cập cùng bi thương nhàn nhạt Hắn quả thật hết sức sủng á đối với thất gian Hơn xa cậu hàng thật đám người Ngay cả Thu Sơn đều không thể so sánh Nhưng không phải bởi vì Thất Giang là nữ nhi của tiểu sư thuốc Là quan môn đệ tử của hắn Mà là bởi vì Thất Giang là nữ hài tử Đạo lý đơn giản như vậy Chữ môn biết Thu Sơn bọn họ cũng hiểu được Cũng tiếp nhận Cho nên những năm gần đây Bọn họ đối với Thất gian cũng phá lệ thương yêu Tin tưởng Tiểu Tùng Cung cũng hiểu được Chỉ là đối phương hiện tại đâu cần quan tâm điều đó Tiểu Tùng Cung không bởi vì trưởng môn trầm mặt mà dường công kiếp Nhìn hắn lạnh giọng tiếp tục nói chức trưởng môn Ly Sơn Kiến Tôn không phải của ngươi Ngươi muốn truyền cho Thất Giang Cũng phải xem chúng ta những người này có đồng ý hay không Chữ môn nhìn hắn bình tĩnh hỏi vậy Theo ý của Nguyên Chức chữ môn Ly Sơn Kiếm Tông Hẳn là do ai đảm nhiệm Tiểu Tùng Cung lạnh lùng nói Chức chữ môn Ly Sơn Kiếm Tông Ngày sau dĩ nhiên sẽ thuộc về thu Sơn Sư Dơn Dơn Quy Quy Quy Những lời này rất mạnh mẽ Vô luận chư phong đệ tử Thậm chí ngay cả Bạch Thái đang đỡ trưởng môn Cũng cảm thấy những lời này là đương nhiên Cả Ly Sơn kiếm tung thậm chí toàn bộ thế giới Cũng đã sớm chấp nhận điểm này Nói đến nói đi, vẫn là chức trưởng môn Trưởng môn nhìn tiểu tùng cung cảm khái nói Trong ánh mắt tràn đầy thương hại thậm chí là đồng tình lúc nào sư huynh ngươi mới có thể nhìn xa hơn một chút Tiểu tùng cung bởi vì ánh mắt của đối phương mà vẫn giận lên Quát lên chẳng lẽ ngươi cho rằng ta là một người tham luyến quyền vị Chẳng lẽ ngươi cho rằng ta hôm nay phạm thượng chính là vì lợi ích của mình Chưởng môn bình tĩnh mỉm cười nói hoặc là Ngươi có thể là vì lợi ức của toàn thể thế giới loài người Không nghi ngờ chút nào, đây là trào phốn Bạch Thái đang đỡ chưởng môn nở nụ cười Mười mấy ly sơn đệ tử trên áo có máu đứng trước động khủ cũng nở nụ cười Chỉ có tiểu tùng cung cùng hai vị giới luật đường trưởng lão Cùng với đệ tử của bọn họ không cách nào bật cười Tiểu tùng cung hiếp vào một hơi thật sâu Nói ngươi thối vị giao ra vạn kiếm đại trận Để cho thất gian bị thẩm vấn Ta chỉ quản lý 5 năm Sẽ quy ẩn phía sau núi Đem chút chữ môn giao cho thu sơn sư dơn Dơn Quy Quy Ê Ê môn không để ý tới hắn Nhìn về hai vị giới luật đường trưởng lão Nói hai vị sư huyên Các ngươi cũng ủng hộ cái đề nghị này ư Giới luật đường trưởng lão mặc không chút thay đổi nói trưởng môn ngài thối vị hay không Không do giới luật đường quyết định Nhưng nếu như ngươi kiên trì không chịu giao thất gian Giới luật đường sẽ yêu cầu ngươi tạm thời giao ra quyền hạn trong tay Chưởng môn bình tĩnh nói hai vị sư huynh muốn nói môn quy, ta đây sẽ tới nói môn quy. Giới luật đường trưởng lão mặt không chút thay đổi nói trưởng môn thỉnh giảng. Tiểu sư Thúc hiện nay bị vây ở Bắc Địa. Lê Sơn kiếm trận đã vận chuyển nhiều ngày. Chỉ chờ tin tức cụ thể. Hôm qua sau giờ ngọ nhận được tin tức tiểu sư Thúc xuất hiện ở tầm Dương Thành. Ba vị trưởng lão kiếm đường mang theo tinh dự trong phái tiến vào kiếm trận Chuẩn bị đi tầm dương thành tiếp ướm tiểu sư thuốc Ai có thể ngờ tới Tiểu Tùng cung trưởng lão lại cấu kết trường sinh tôn ngoại nhân Đêm qua âm thầm phá kiếm trận Đem ba vị trưởng lão kiếm đường và ly sơn tinh dự toàn bộ vây trong lòng núi, Nếu như nói đồ để ta thất sang cùng lan tột thiếu niên ở chu viên hai bên đi cùng chính là lỗi Giám thỉnh giáo hai vị giới luật đường trưởng lão Tội này sẽ là tội gì? trưởng môn nhìn hai vị giới luật đường trưởng lão hỏi hôm nay tiểu sư thúc đã bị thương nặng Tứ cố vô thân Nếu như sau này chết trong tay hạng người đạo chức Hai vị sư huynh nếu không phải bởi vì thiên thư lăng chuyện xưa ghê hận tiểu sư thuốc Như vậy các ngươi lúc này có phải đầu tiên nên phế đi tiểu tùng cung trưởng lão Tu Vi Đem hắn giam vào nhà giam giới luật viện rồi hãy nói ư Giới luật đường trưởng lão trầm mặt không nói Trưởng môn nhìn hai người lộ ra nụ cười châm biếm Bạch Thái hướng mặt đất trước người nhổ nước bọt cảm thấy rơ chẳng tới cực điểm Ly Sơn chư phong an tỉnh một lát, vang lên vô số tiếng thống mã tức giận Nếu như Tô Ly là sư thúc Ly Sơn ta, như vậy hành động của tiểu tùng cung trưởng lão tự nhiên là tội lớn phản bội Sơn Môn Một vị giới luật đường trưởng lão bỗng nhiên mở miệng nói Nhưng nếu như bản thân Tô Ly đã có tội lớn phản bội Sơn Môn Cử chỉ của tiểu tùng cung trưởng lão lần này không có bất kỳ lỗi nào Ngược lại là một công lớn Lê Sơn trưởng môn khẽ huếp mắt cũng không nói gì Thần sắc châm biến vẫn đầy trên mặt Bạch Thái đang đỡ hắn cười lạnh nói theo dệt Tiếp tục theo dệt Sách mà các ngươi theo nhệt Chỉ sợ ngay cả nhị sư huynh cùng Trần Trường Sinh cũng chưa từng xem Tô Ly vốn chính là người điên Tiểu Tùng Cung lạnh giọng nói năm đó người ngăn cản bắt Phạt là hắn Hơn 10 năm qua Người ngăn cản Nam bắt Hợp lưu cũng là hắn Hắn đến tột cùng muốn làm cái gì Hắn không lớn bằng chúng ta Nhập môn muộn hơn chúng ta Nếu như không phải vận khí tốt Tại sao chúng ta phải gọi hắn là sư thuốc Hắn đến tột cùng muốn đem ly sơn mang đi nơi nào Các ngươi không quan tâm tự có ly sơn để tử quan tâm Đến lúc này Vô luận tiểu tùng cung hay hai vị giới luật đường trưởng lão Cũng không gọi tô ly là sư thuốc nữa Mà là gọi thẳng tên những người xông vào ly sơn chủ phong Rốt cục làm rõ ý đồ của bọn hắn Bọn họ chính là muốn mượn các chết của lương tiếu hiểu làm khó dễ thất gian Cuối cùng mượn chuyện này đem lực ảnh hưởng của tô ly hoàn toàn xóa sạch khỏi ly sơn Dĩ nhiên, mọi chuyện cũng thành lập ở trên một cái cơ sở Tô ly phải chết Các bạn đang nghe truyện tại thuyenaudio.xyz